Chỉ nghe A-Kha nói Ca-ca, giúp ca, lại Hai chữ ca-ca vừa buông ra Di tiểu Bảo lại tức lộn ruột, nghĩ thầm Không biết xấu hổ Còn có hai tiếng ca-ca Đoạn sau câu nói của nàng thì y chưa nghe Chỉ nghe Trịnh Khắc Sản nói Y ở chỗ sáng, chúng ta trong tối Bọn gió sĩ thú hạ của các dĩ đen quả thực rất lợi hại Đảm bảo với ta lần này không đâm người y thủng vài lỗ không xong Thằng này tớ đó quả thật khinh người quá đáng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 Lập tức sải chân một bước, nhảy ra khỏi phòng, Lõm vào phòng đó mở tủ lấy bình mê xuân tửu của chủ chứa, trở lại phòng mình dúi xuống dưới chăn, rút nút bình ra, nghĩ thầm: Thằng tiểu tử Trình Khắc Sảng, đợi hạ thúc đọc giờ của mình, hôm nay lão tử cứ ra tay trước làm mạnh với một phên. Qua không bao lâu, Di Xuân Phương mang một bình rượu đầy bước vào phòng nói: "Mau uống dậy hớp đi." Dì Tiểu Bảo nằm trên giường cầm lấy bình rượu, ngồi lên uống một hớp. Dì Xuân Phương nhìn con uống dụng rượu của khách, trên mặt không kìm được thoáng lộ dẻ thương yêu. Dì Tiểu Bảo nói, Mẹ, trời ơi, trên mặt mẹ hình như có cái dách cho than. Dì Xuân Phương dội bước tới trước gương xem. Dì Tiểu Bảo nhấc bình rượu trong chăn lên, trút hơn nửa bình mê xuân Tửu và bình rượu. di Xuân Phương nhìn thấy trên mặt sạch sẽ, không có dách cho than nào. Lập tức biết là con dở trò ma, định đánh lạc hướng mình để tiện uống dụng thêm vài hớp rượu, lập tức xoay người lại, giật lấy bình rượu chửi. Người chua từ trong bụng lão nương ra, ta còn không biết quỷ kế của người hả? Hừm. Trước đây không biết uống rượu, ra ngoài du đảng bế nhiêu ngày, chuyện gì xấu xa cũng học được cả rồi. Mẹ, dị tiểu tướng công kia, tính tình không có tốt đâu, mẹ nói thế nào để đổ chơi uống thêm vài chén, y say rồi không nói gì. Đi lừa đại tướng công lấy ít tiền dễ hơn. Lão nương làm ăn suốt cả đời, trò chơi đó còn phải chờ người dậy há? Trong lòng thấy chủ ý của con trai rất phải, lại nghĩ, thằng nhãi cái nhà, đúng là chuyện mừng to bằng trời. Tốt nhất là tối nay thằng Ôn Dịch kia không gọi mình ngủ đêm, để lão nương bầu bạn với con trai. Rồi cầm bình rượu, dỗ giả bước ra. Với tiểu nằm trên giường, lúc thì câm tức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 Cô lại không chịu động thông qua chút với chồng, lại tới lễ xuân viện này muốn chồng làm khách ôn dịch buộc lực cho cô, thiệt là hay hả. A Kha vốn đã vô cùng xinh đẹp, lúc ấy sau khi say rượu, dưới ánh nến lại càng hiện rõ vẻ thiên kiều bách mỹ. Di tiểu bảo lửa dục bừng lên, bất kể là tình sản sống chết tỉnh mê thế nào, ôm ngang A lên, bước vào phòng lớn cạnh sảnh. Gian phòng lớn này là tiếp khách sang ngủ lại,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 Đột nhiên sau lưng nghe có tiếng bước chân. Một người song dạo đang định quay đầu. Biếm tóc đã bị túm chặt. Dành tay đào bút lên, lại bị Di Xuân Phương nắm chặt. Di Tiểu Bảo hại giọng kêu. Ưt mẹ, buông tay ra máu Thằng gái khốn nạn. Chúng ta tuy nghèo, nhưng không được phá hoại quy củ trong diện. Chính danh diện lớn ở Dương Châu đâu có chuyện lấy trộn tiền của khách. mà bỏ ra. Không phải có ăn cắp tiền đâu.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 Thì một mình của ta không được, phải hai người khiến mới xong. Hàm sai đại nhân không thể thụng thủ như người dưới. Hay lại không thể để cánh tay thối tha của bọn thân binh đụng chạm vào thân thể thơm tho của vợ mình được. Rất tốt, rất tốt. Cô gọi cô ta cùng đi. Nhưng đừng gọi các đệ tử khác của phái dương ốc. Tăng Nhu vốn đang mặc quần áo thân binh trong giây lát đã tới. Di Tử Bảo dắt hai cô gái và tám tên thân binh lại tới lệ xuân diện. Hai tên thân binh bước lên gõ cửa, quát.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 Tham tướng cho đó, gọi chủ chúa mau ra hầu hạ. Tiểu Bảo vào tới sảnh, chủ chúa ra đón, cũng không nhìn Di Tiểu Bảo, nói: "Mời lão gia vào qua sảnh uống trà." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Người không nhìn ta thì rất tốt, khỏi nhận ra ta, không cần gặp mẹ, cứ sang hồ kia ngã khanh ở trên khách sạn đi là được." Chỉ là chủ chúa ngày thường tiếp đón khách khứa mười phần chu đáo, đối với quan lại lại càng cung kính khách khí.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 Bây giờ chỉ còn hai đốt, vô cùng kỳ quái đáng sợ. Di Tử Bảo ngấm ngầm kêu khổ. ai hôm ấy, y là kinh thư, ngón tay dính vào thuốc độc của mình. Người này rõ ràng lập tức quyết đoán chặt luôn 10 đầu ngón tay. Hôm này lão tử rơi vào tay y. Con dây có trả, y chặt 10 ngón tay của mình cũng không hề gì. Chỉ sợ là y lại chặt luôn đầu mình. Tàn kết thấy y quảng sợ ngẩn ra, vô cùng đắc ý nói. Di Đại Dân...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 Số khi ngón tay ngươi độc, lập tức quyết đoán chặt đứt ngón tay bị dính thuốc độc đi, thiệt là cao minh. Tự mình cắt cổ mình tử sát thì dễ, chứ tự mình chặt 10 ngón tay của mình từ xưa đến nay chưa có vị hùng nào làm qua. Nhớ lại năm xưa qua dân trường cạo xương rửa độc, không cao mày một cái, nhưng đó cũng là một người khác cạo xương cho ý, chỉ bảo y tự chặt ngón tay mình thì nhất định là ngang dặn lưng không làm được. Ngươi còn nói hãy cả quan dân trường, há không phải là một việc thiên hạ để nhất đại từ xưa đến nay sao?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 Nói vậy làm gì hoàng thượng nói về tiểu bảo, người ta dương Châu làm việc chỉ sợ Ngô tâm Quế sai người hành thích ngươi chậm có chỗ không yên tâm may là con trai y đang trong tay chậm nếu ngươi bị ba dài hai ngắn gì đó chậm sẽ đem thằng tiểu tử ngộ hùng ra cũng chém thành ba dài hai ngắn như thế là được Ngô tâm Quế sai người chạm tới một ngón tay của ngươi thì thằng tiểu tử ngộ hùng cũng sẽ bớt đi một ngón tay lão tiểu tử Ngô Tâm Quế mà sai người giết ngươi thì cũng ý như tự giết con mình ta nói hoàng thượng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 Trong võ lâm hiện nay cũng tính là hạng nhất hạng hai. Rồi. Nhưng mà Dương Tử Điện Hạ chỉ tay áo cái, Hối Thông Phương đã đứng vững, ngã ngồi ngay xuống. Mày mà lúc y ngồi xuống thì mong lại chạm đúng vào cái tấm bồ đoàn, nếu không đã ngã gãy mấy cái xương già rồi. Thật ra hôm ấy các nghĩa đan là bị Hối Thông phất tay áo tăng bào, hất ngã ngồi dầu ghế, không đứng lên được. Nhưng Di Tiểu Bảo lại nói ngược lại, nghĩ thầm. Hối thông sư huynh đối xử với mình không kém.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 Duy Tiểu Bảo chật động tâm nghiệm. Cô nương độc ác này muốn làm Dương Phi mông cổ. Hoàng thượng nói dân Tử các dĩ đen võ công đã cao cường, tướng mạo lại tuấn tú. Ý muốn cưới Dương Phi thì phải cưới một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp cũng biết võ công mới nên... Nhìn trộm A Kỳ một cái, quả nhiên thấy nàng đỏ mặt, dán vẻ mười phần quan tâm, bèn nói tiếp. Trần Viên Viên, tuy nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng hiện đã lớn tuổi rồi, các dĩ đang cần gì phải cưới nàng ta?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 Y tiểu bảo nói tiếp. Hoàng thượng nói ta không tin, tiểu cô nương kia võ công có cao cường thì chẳng lẽ lại cao hơn cả sư phụ của cô ta? Ta nói hoàng thượng có chỗ chưa biết, sư phụ của tiểu cô nương này là một vị ni mặc áo trắng, công vốn rất là cao cường, tính ra là đứng thứ 3 trong thiên hạ, nhưng có một lần tỷ giọ với Đại Lạc Ma Tán Kết, bị Đại Lạc Ma Tán Kết một chưởng đánh ra, vị sư thái ấy dung trưởng đón đỡ, nội công toàn thân bị quá tán không còn tâm tức. Vì thế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 cũng là một trong 10 đại tổng binh, thì sai một người thợ giỏi làm hai bàn tay giả trước. Y nói thế nào, cũng có lúc mình gặp bà mẹ vợ xinh đẹp như tiên tiên này, dạng nhất nhịn không được sợ bà ta, không bằng tự mình cứ làm một cái bàn tay giả để khỏi lúc cần lại không kịp làm, cái đó gọi là cái gì đó thì không lo. Các nghĩa đan chỉ nghe tới mức há miệng ngẩn người, tán kết không ngừng lắc đầu, luôn miệng nói: Quang đường"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 Duyên đây phỉ thúy bão ngọc, hồng bảo thạch, ngọc mắt mèo, nguyên là một cái khóa tay bằng vàng. Khóa gì mà lại quý báo như vậy? À, đúng rồi đó. Lúc đó ta bèn hỏi y chơi trò giả, cứ cho rằng y tặng lễ vật cho ta. Rao cười khanh khách à, khóa hai tay ta lại, ta giật nảy mình lên nói: "Họa, tại sao ngươi lại bắt ta, ta phạm tội gì?" Ngô Hùng mới nói: "Phạm sai đại nhân, ngươi không nên hiểu lầm, quý đại là có tốt thôi." Nếu ngươi đi gặp dì duyên của ta mà không mang cái khóa này không được, để đề phòng ngươi nhịn được, đưa tay sờ bà. Nếu chỉ sờ tay bà thôi, phụ dương nể mặt ngươi là không sai đại nhân, cũng không có chuyện gì. Chỉ sợ ngươi sờ, sờ cái, sờ hai cái, ba cái, thì phụ dương không khỏi xếp phạm vào tội, giết chết, không sai đại thần. Đại nhân có nhiên không ổn, nhưng họ ngô ta cũng sẽ hỏng hết. Ta quảng sợ nhảy dựng lên, đó bèn đeo khóa tay với gặp trần duyên duyên. A Kỳ càng nghe càng thấy buồn cười, nói...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 Y tới Bắc Kinh, cần gì phải mang theo? Di Tử Bảo ngẩn ra, nghĩ thầm. Thế, không rồi. Tù già, da bò, dở rồi. Nhưng Y đầu ốc cực kỳ mau lẹ, lập tức nói. ngôn ứng hùng á, định lập tức trở về công minh. Không muốn ở Bắc Kinh lâu. Ở lại Bắc Kinh là bất đặc dĩ thôi. Tăng kết nhìn Y một cái, nói. Đó là người may quán trả ơn. Người ta khóa tay giúp người đó có giao tình với lại càng trợ y khóc cho y vậy dân. Đam. Ngô ứng hùng có ơn gì với ta chứ? Y có mối thù đợi trời chung với ta. Y tội với cơ gì? Còn không đắc tội hả? Ha. Khóa hai tay cho ta, so với giết lão tử còn độc ác hơn. Lúc ấy nếu không phải đeo cái khóa tay ấy thì ta đã sợ cái mặt Trần Diễn Diễn à, Lạc Ma nhưng tới địa ngạ, chỉ cần ta sợ được khuôn mặt xinh đẹp thân qua một dạng lần của Trần Dương Diên.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 hạ giọng nói. Có một bí mật rất lớn, ba vị nghe xong không được tiết lộ ra nghe. Vốn là không thể nói ra, có điều nói chuyện với ba vị rất là hợp, không ngại gì nói với người tri kỷ. Bí mật gì vậy? Hoàng đế đều binh kiện tướng định đánh Ngô Tâm Quế. Ba người bọn tan kết nhìn nhau cười một tiếng, đều nghĩ. Thế thì có gì là bí mật, hoàng đế không đánh Ngô Tâm Quế, Ngô Tâm Quế cũng sẽ giấy quân đánh hoàng đế. Các đừng có biết tại sao Hoàng thượng muốn dùng quân tới dân Nam không? Chuyện này hơi khó đoán đó. Chẳng lẽ cũng gì Trần Duyên Duyên hả? Duy tiểu Bảo đập bàn một cái, làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Hả? Tại sao cô biết được hả? Là ta đoán bừa thôi. Duy tiểu Bảo rất khen ngợi, nói. Cô đường đúng là nữ gia cát nha. Đói gì chưa thần? Hoàng thượng làm hoàng đế cái gì cũng có. Chỉ thiếu một thiên hạ để nhất bỉ nhân thôi. Đừng trước đó.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 một buổi tối đó, cả Đâu Sầm hãng Ma kia tới gặp ta. Y nói là Dương Tử Điện Hạ phải y tới cung Minh liên lạc với Ngô Thâm Quế. Minh phát giác ra tình thế không hay, nói người Mông Cổ là con cháu thành cát tư hãng, đều lãnh hùng hảo hán, tại sao lại ra bỏ mình vì một người đàn bà xinh đẹp của Ngô Thâm Quế. Y xin ta ngậm đưa về Bắc Kinh gặp hoàng đế, muốn đích thân nói với hoàng đế là thần dân không có liên quan gì tới Dương Tử Mông Cổ kẻ ma Tây Tạng. Dương Tử Mông Cổ các nhĩ đang đã có ác kỳ của nương Không cần Trần Diễn Duyên nữa, Lạc Ma Tây Tạng cũng có... Uh, uh, có rất nhiều cô nương Tây Tạng xinh đẹp. Nói bậy, Lạc Ma Hoàng giáo bọn ta kiêm thủ với luật thanh quy, quyết không tham hòa hiếu sắc. À, thì đó là là Hãng tiếp Ma nói, ai e, không liên quan gì ta nghe. Đại Lạc Ma, Hãng tiếp Ma lấy lòng Hoàng đế để yên tâm, không sợ người cướp đoại Trần Diễn Duyên, e là vậy thôi. <cười> Lực sau gặp Hãng Thiếp Ma... Phải hỏi kỹ Y-rốt lại là Y-bê-đập, hay là ngươi Y-bê-đập, là bãi quải tiến tâm của ta như vậy. Y <cười> <cười> muốn chất dấn hạng Tiếp Ma, xem ra nhất thời không giết mình liền. À đúng rồi, lần sau khi cứ gọi ta tới đối chứng với hạng Tiếp Ma là được. Các người giúp Ngô Tâm Quế tạo phản, nói thật, chẳng được gì hay. Cho dù tạo phản thành công, hai người cắt vị cho dù trong người không mang một cái khóa tay cũng sẽ rung rung sợ sợ.